Tum tarani Chào mừng các bạn đến với Thế giới radio của Audio 8 Audio 8 Hope for yourself Everybody's gonna love today gonna love today gonna love today everybody's gonna love today gonna love today anyway, you want to... Hôm nay trời thật là đẹp Buổi sáng, gian thức dậy, mở cửa và rất muốn mỉm cười Dù là không vì điều gì cả À, thật ra cũng là vì một điều gì đó Là vì sáng cuối tuần dịu dàng quá Là vì gió đang thổi nhẹ nhẹ làm lay lay mấy nhành hoa đáng yêu bên cửa sổ Là vì gió mùa đang về mà bầu trời không sám xịt, không héo hắt Mà rất trong và nắng rất đẹp Là vì trời rét nhưng lại không cảm thấy bút giá, mà vẫn rất ngọt, rất ngọt. Và là vì còn một chút dư vị hôm qua để lại của một ngày đặc biệt trong năm, ngày Noel. Bỗng nhiên, San muốn viết một cái gì đó, muốn tâm sự một chút gì đó với mọi người về những ngày đông ấm áp này. Gần sát ngày Giáng sinh, bỗng nhiên được nghe nhiều câu chuyện về ngày này, là đọc trên báo, nghe trên radio. Có nhiều cách thu nhặt những câu chuyện nhỏ cho mình, Nhưng hầu hết đều chỉ có một cách để cảm nhận nó. Giáng sinh lúc nào cũng đi liền với mùa đông lạnh, với những người vội vàng kết thúc công việc của một năm và những bộn bề lo toan còn vương sang cả năm mới. Nhưng Giáng sinh cũng là một dịp để người ta tìm thấy hơi ấm cho mình. Giúp một người hàng xóm khó khăn một bữa ăn ngày Giáng sinh, tặng cho em bé nghèo kia một món quà như em mong muốn. Giả làm ông già Noel đến tặng quà cho con gái bé nhỏ mà bỏ mặc công việc cuối năm vẫn còn ngổn ngang Và ăn với gia đình một bữa ăn đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách Như một bộ phim San đã từng xem, người ta bảo lễ Giáng sinh là thời gian dành cho những người có người để yêu thương trong đời Giáng sinh, người ta về với gia đình, người ta đến với nhau và mang đến cho những người mình yêu thương nhất những hơi ấm những tình thương để thỏa những chờ mong trong một năm vừa qua để không còn ai bị lạnh để không còn ai phải thủa thức và mơ một giấc mơ trong tuyệt vọng như cô bé bán diêm năm nào. mùa đông đến rõ lắm rồi, giáng sinh về và một năm nữa lại sắp qua đi. Một chút hơi lạnh ngày cuối năm, một chút ngỡ ngàng bước đến dấu mốc khép lại một cái gì đó, làm ai đó bỗng nhớ những ngày đã qua. Giáng sinh năm nào đó, có ai còn trốn ở trong nhà tránh những cơn gió lạnh mùa đông, tránh những con phố nhộn nhịp người nô nức ra đường đón giáng sinh, tránh những cuộc hẹn hò bạn bè chỉ vì không thích cái sự nhộn nhịp đông đúc của phố phường cũng chẳng muốn gặp ai hết. Chỉ là thấy mệt mỏi, chỉ là thấy cô đơn, là thấy buồn một chút. Ngày Noel đấy, ngày của gia đình đoàn tụ, ngày của hơi ấm tình thân mà ai đó không được ở nhà, vẫn phải đi xa, vẫn phải tự mình đương đầu với nhiều điều va vấp. Nhưng cũng ai đó qua những ngày lạnh lùng mới thấm thía rằng Khi một mùa đông lạnh đang đến, thì dù ngồi trong nhà ôm một tấm chân dày hay ngồi bên cạnh lò sưởi đang tỏa hơi ấm sực, thì vẫn cứ thấy lạnh mà thôi. Lạnh vì không có hơi ấm, chẳng phải là cái hơi ấm từ nguồn nhiệt nhân tạo nào hết, cũng chẳng phải hơi ấm của chính mình tỏa ra, mà là hơi ấm của người khác. Hơi ấm có được cả yêu thương, cả chia sẻ, cả sự quan tâm trong đó nữa. Mùa đông sẽ còn lướt qua ta nhiều nữa, nhưng không thể mùa đông nào cũng phải tự mình chống chịu với cái lạnh tê tai ấy, phải không? Và người ta có bao nhiêu ngày Noel của tuổi 20 trong đời chứ? Hãy để mỗi ngày lễ ấy là một ngày lễ đặc biệt như chính nó phải thế. Như đúng ý nghĩa mà nó mang lại, ngày của những yêu thương. Vậy thì đừng để ta phải chịu lạnh nhiều như thế nữa. Hãy mở vòng tay ra và ôm lấy một người để truyền hơi ấm cho họ và cũng để cảm nhận hơi ấm về mình. Và khi ta mở lòng ra với mọi người, với mọi điều xung quanh, thấy cuộc sống còn nhiều điều đẹp lắm. Đẹp hơn lúc ta chỉ có một mình, vui hơn lúc ta một mình trông đỡ, thoải mái hơn khi không còn ta một mình chịu đựng. Đưa tay nắm lấy tay bạn thân. Ngồi sau xe ai đó Ra đường vào một ngày đông lạnh Cứ để gió tát vào mặt đi Để thấy ta đang đến gần cuộc sống thế nào Muốn long rong chạy xe trên phố Để ngắm người Ngắm hàng Ngắm cây Để thấy cuộc sống có những phút thành thơi lắm Có những phút dịu dàng lắm Mà khi vội vàng ta chẳng biết tìm đâu chỗ nghỉ cho mình Và để biết Lúc nào ta cũng có người bên cạnh Chia sẻ hơi ấm với ta Không phải bố mẹ Người thân yêu thì cũng là những người bạn gắn bó từng ngày Như thế ta sẽ thấy mùa đông ấm hơn và không còn buồn tẻ nữa Và Giáng sinh về rồi, trời lạnh nhưng rất yêu Năm nay ai đó đã tự tin bước ra để cho và nhận một mùa yêu thương đúng nghĩa Một mùa đông nhiều gió nhưng không lạnh lẽo mà đầy hơi ấm Hơi ấm của chiếc áo bỗng nhiên được khoác lên người Hơi ấm của bàn tay siết lấy nhau Hơi ấm của những cái ôm thật chặt Hơi ấm tỏa ra từ những người luôn sát bên ta Đừng để mình cô đơn trong một ngày đặc biệt như thế Hãy mang những yêu thương đi Và nhận về hơn nhiều lần những yêu thương đó các bạn nhé Đêm Noel Vòng xe ra phố với bạn thân thấy Hà Nội những ngày này thật đáng yêu. Với mình thì Hà Nội lúc nào cũng có nét gì rất yêu, nhưng những dịp thế này thì là những nét yêu rất đỏ. Xuân sinh áo bông, khăn len ấm sực, đội chiếc mũ ông già Noel mới mua. Ra phố ngắm đèn hoa sáng rực và mặt người rạng rỡ. Ra bờ hồ ngắm những người yêu nhau tay trong tay, nói cười, ước nguyện và hạnh phúc. thấy lòng mình bỗng ngọt ngào. cứ thế muốn đi lượn vòng quanh phố. Chỉ để ngắm và để cảm cái không khí của ngày Noel đang ngập tràn. Để thấy lòng mình có chút gì nhộn nhịp, chút gì dạo dực, chút gì vui vui và thấy con tim mình như đã có gì đổi thay. Vòng lên nhà thờ, nhà thờ cổ kính khoác lên một tấm áo khác lạ vào ngày lễ đặc biệt này. Nghe tiếng kinh cầu và nhắm mắt thành tâm cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, bạn bè và người thân. Một mùa giáng sinh ấm áp đã qua mất rồi, và một năm tràn đầy niềm vui đang đến. Bỗng thấy cuộc sống sẽ thật đẹp khi ta mở lòng đón nhận. Sàn cũng chúc các bạn một năm mới luôn ấm áp và ngọt ngào những yêu thương như cả năm lúc nào cũng là một mùa giáng sinh nhé. That's not like, like a hot July. July. I should be chilling with my folks. I know. I'm going be under the mistletoe. Word on the streets and it's coming tonight. Rain is flying through the sky so high. I should be making a list. I know. I'm going be under the mistletoe. Nothing. Don't you buy me nuts, I pain. am feeling one thing Your lips, all my lips That's a merry, merry Christmas It's the most beautiful time, time of, of the year. year Lights fill the streets, spend so much year. I should be playing in the winter snow But I will be under the mistletoe so